truyện Ngôn Tình Xuyên Không Tiểu Vương Pi khuynh Quốc tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Đà Mai YouTube chương 109 vừa gặp Đã Thương V.S. nhìn về nhau Tam Tiểu Thư là tư mộng cũng bắt đầu muốn đùa dẫn nàng ta chuyện gì có thiếu nhị nhìn nàng với sắc mặt u ám Hình như đến nay vẫn không xâm trọng nàng, nhưng là tấm mộng nhưng cũng không tức giận, mà còn kinh thường cười một tiếng. Nàng thấy mọi người còn đắm chìm trong kỹ thuật nhị mũi chuyển, mà Lang Phi lại ra sức yên ngợi, vì vậy nàng liền tiến tới trước mặt hoa thiên nhị nói. "Tam tiểu thư năm nay đã là mộng viên bích ngọc nổi bật, tháng năm đã đến tuổi cập kê, có tránh lần này hoàng thượng và Lang Phi. Em mời đến nhiều quan viên trẻ tuổi như vậy. Hoa thiên nhị cắn răng hạ thấp giọng nói. Nhiều thì thế nào, ta nhất định tê gã cho thần ca ca. Hả? Tam tiểu thư đúng là rất tự tin. Nàng thư mộng không nhìn được quay đầu lại, nhìn nàng hậu thần đang liếc nhìn nàng. Người này xứng quyến rũ đúng là không nhỏ, người ta còn sống chán không buồn. Thì ra là lớn lên, bộ dáng đẹp mắng đúng là lỗi lớn. Nhưng qua một lát, nàng nói lại tam tiểu thơ cần gì phải làm thiếp chứ? hoa tiên nhị thẫn nhịn nhìn lại nam nhân tam thay tứ thiếp vốn là chuyện bình thường chẳng lẽ ngươi lại còn muốn động chính mình hay sao? quả nhiên tư tưởng quá cổ điển là cứ mộng âm thầm châm biểm sau đó lại nói nói thế cũng đúng chỉ là vương gia nhà chúng ta chỉ cưới một mình ta ta cũng không có biện pháp nào khác ngươi đừng đắc ý nhưng mà Nam nhân ở đây đúng là không xứng với tam tiểu thư, là tứ mộng đỏ mắt nhìn về phía nam tự đối diện, đột nhiên lời nói suy chuyển ngôn ngữ cũng hàm tốt. Phách nghĩ nhớ lóc mài nhìn nàng, thật sự không ngờ nàng ta sẽ có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cảm giác nàng ta vẫn còn có câu nói sao. Quả nhiên là tứ mộng hé miệng cười cười, sao lại gần nói Thật ra thì ta nói cho người biết, ta có người ca ca. Chán giấm tuấn tú vô cùng, chỉ là chúng ta tách ra, cho nên mới không tìm được phương. Nếu như, gả cho huynh ta, đúng thật là, tám đời trướng đã tu được phúc khí. Ai muốn gả cho đại ca ngươi chứ? Hoa thiên nhị lửa giận ngốc trời, bắt đầu không nhìn nàng nữa. Vốn cho rằng, nàng muốn nhân cơ hội sẽ nịnh bỏ nàng, không ngờ lại muốn đem nàng, giải quyết, không để nàng cùng thần ca ca ở bên nhau. Do vì từ chỗ ngồi cao nhìn sang, tự nhiên có nhìn thấy rõ nụ cười chăm biếm của lão tử mộng và vẻ mặt tức giận của Hoa Thi Nhị, đó ràng cho thấy tâm mũi nàng bị là tử mộng chọc tức giận. Cái mắng càng lên một tia địch ý, con ngựa càng ngày càng đậm. Lập tức, nàng nở nụ cười và về phía hàng Hậu hổ nói: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày sinh của nô tỳ, có phải nô tỳ có quyền định đoạt không?" Rồi nó như vậy, vì có những phi tần đựng sủng ái mới dám nói ra cho dù là hoàng hậu cũng không dám như thế mà hiển nhiên thằng hậu hủ đã quen với dòng điệu làm nũng của Lan Phi hắn hiếm còn ngơ lại nhấp miệng mỉm cười rồi kéo tay của nàng dịu dàng hỏi ai phi nói rất đúng nàng có yêu cầu gì cứ việc nói Lan Phi quay đầu xem tầm mắt đặn trên người lạc tướng mộng vẻ mặt như tiểu lý tàn đau, khiến lạc tưởng mộng phát lạnh Không biết nàng lại muốn giỡn trò gì. Nhưng rất nhanh, nàng đã biến được ý của Lan Phi. Hoàng thượng, Lan Phi cười đến dịu dàng. Nô tỳ nhìn thần vương gia thương yêu thần vương phi như vậy. Rất cao hứng, đang đã suy nghĩ thần vương gia không thể nào chỉ vì dung nhan huynh quấn của thần vương phi mà cưới vào phủ. Chắc hẳn thần vương phi nhất định là tinh thông cầm kỳ thư họa giống như ta mũi của Nô tỳ vậy cho nên nô tỳ muốn thêm kiến thức về tài nghệ của thần vương phi, coi như chúc mừng xin nhận cho nô tỳ. chuyện này hàng hậu hủ mài đông cứng lại nhìn về phía lạc tứ mộng. hoàng thượng không thể nói không giữ lời được. đăng phi lăn lăn cánh tay hàng hậu hủ làm nũng. lạc tứ mộng tuy có chút mệt dài, nhưng tâm tư của đăng phi không phải nàng không hiểu. đăng nàng lên, các nàng nhất định là tinh thông cầm kỳ tu họa không phải là vì muốn viết sao đạp nàng một cước sao hơn nữa nếu nàng không biểu diễn tài nghệ tránh không được ám chỉ hàng hậu thần lấy nàng chỉ vì sắc đẹp một câu nói những những có thể khiến là tư mộng không biến sự sự như thế nào cúng buộc hàng hậu thần cưới hoa tiên nhị vừa mới biểu diễn tài nghệ hàng hậu thần nghe vậy nhớ chặt chân mài con người lạnh lùng của hắn nhìn về phía Lan pi để ly rượu xuống cắm lấy tai lặng tự mộng nói. Lan phi nương nương nếu muốn nhìn ca múa trong cùng vũ cơ đếm không xuể. Quân chi lệnh muội không phải vừa mới hiến vũ sao? Chẳng là lẽ Lan phi nương nương còn chưa cảm thấy tận hứng? Lan phi nhếch môi cười nói. Bổng cung cũng không phải mở xem ca múa mà thôi, mà nhị nhi giỏi ca múa, thần vương đề hạ không phải so bổng cung rõ ràng hơn sao? Bổng cung chỉ muốn xem thần vương già. Yêu thương vương phi, ngoài trừ khuôn mặn xinh đẹp, còn có điều gì nữa không? Nếu không có, vậy bắn cung cũng sẽ không ép buộc người khác làm gì. Nghe lời nói này, ép mắt hàng hậu thần lạnh hơn vài phần. Hắn đem là thứ mỏng ôn vào trong lòng, rồi hướng về phía Lan phi nói. Có tài nghệ thì như thế nào, không tài nghệ thì như thế nào, bổng vương cứ không phải tài nghệ mà là người. Hơn nữa, người bổng vương muốn kết hôn. Với người tài đứng có vẻ an toàn hay không, chẳng lẽ còn phải cần lan phi nương nương, ngựa đầu hay xáo. Trong điện chợn yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không dám có bất kỳ hành động nào, xung quanh cung nực tay dám cúi đầu, không dám ngước lên. Trong cung, hai người của hai thế lận bắt đầu dần co. Đây, mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần kịch liệt nhất, bởi vì con người của hàng hậu thần, cho bao giờ lóe ánh sáng nguy hiểm như lúc này, mà Lan Phi lại thay đổi sắc mặt. Hằng Hậu roi mắt dừng lại, đưa người hàng Hậu thần và Lan Phi một cút, rồi khẽ cười. Được rồi, được rồi, không phải muốn nhìn Cam mốt sao? Người đâu tiếp tục dâng lên một điểm muốn nữa. Hoàng thượng, đặc tướng Mộng mở miệng dẫn tới sự chú ý của mọi người. Mộng Nhi, Hằng Hậu thần không biết nàng muốn làm cái gì, có chúng lo lắng nhìn về phía nàng hơn nữa sắc mặt nàng ứng hồng rõ ràng là có men sai không có việc gì Nàng cười như đựng tấm gió xuân nàng tướng lên bên tay hắn nói ta nhảy cho chàng xem đừng hắn đè lại vai của nàng cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy nàng nhảy ngô nhở có quyết điểm gì vậy đối với nàng sắp bất lợi Đặt tâm mộng lại quay đầu lại nói với hoàng thượng Hoàng thượng có thể gọi người mang cho ta mộng bộ vũ y. Á, được. Hàng hảo hộ cho dùm một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Người đau mang thần vương phi đi thay quần áo. Đang tâm mộng lớn lên nhìn về phía hoa tiên nhị, trong con mắt mang ý cười nồng đậm. Nghe nói, tam tiểu thư vừa mới biểu diễn tiếp mục, nhìn về nhau. Vậy ta liền sửa đổi một chút, nhìn về nhau của tam tiểu thư, gọi là vừa gặp đã thương. Nhìn sắc mặn hoa chinh nhị trầm xuống là tấm mộng vui vẻ rời đi thay quần áo. Hàng hảo hộ thế là tấm mộng rời đi nên nhìn về phía hàng hảo thần hỏi. Chị đệ, hiện nay thần Vương Phi còn có thể múa sao? chuyện này, hàng hảo thần cũng không biết trả lời như thế nào bởi vì ngay cả hắn cũng không biết là tấm mộng biến cái tài nghệ này cho nên chỉ có thể nói. Thần đệ chưa bao giờ hỏi nên Mộng Nhi cũng chưa từng nói tới. Xem ra, ở trên người Mộng Nhi, hay đến cả nhị đệ, cũng không biết rõ được nhiều chuyện. Hàng hậu hủ ám chỉ. Hàng hậu thần cười nhạt. Đúng vậy, nhưng chính vì nguyên nhân như vậy, mới có thú vui đi khám phá, không phải sao. Hàng hậu hủ ho nhẹ một tiếng, ra mặn gượng gạo cười một tiếng. Nhị đệ nói đúng. Thấy cảnh tượng như thế, hoa thừa tướng nãy giờ vẫn không nói một lời, ngược lại mời rũ hàng hậu hủ. nó qua lời tút thọ, nhưng trong lời nói cũng thay đổi ý vị. hàng hậu hủ mặn mài hơn ở đáp lễ, dưỡng không mắt nhìn về phía hàng hậu thần. hàng hậu thần chỉ cười nhạo một tiếng, để mắt không nhìn thấy rõ ánh sáng. lúc này theo tiếng nhạc vang lên, trước cửa điện một đám người mặn hồng y vũ chậm rãi vào. lúc hàng hậu thần đang tìm bóng dáng lần cúm mộng, thì nàng Trên người mặc mộng bộ phủ y màu vàng kim, cầm một chiếc quạt lông màng trắng chậm chậm tiến vào. Mọi người đều đứng cổ lên muốn xem mặt mụ của nàng. Trong lại thì chung dùng phiến quạt che mặt lại, không cho phép ai nhìn. Cho đến nàng đi vào trong đầy điện, thì những vũ cơ tạo thành một cánh hoa chậm rãi ngửa người ra, nàng mới từ từ mở quạt ra. Nhưng mặc dù thân thể nàng, có diện với hàng hậu hủ, mặt của nàng lại nhìn hàng hậu thần, chỉ thấy trên mặt nàng đỏ ứng, chỉ nhìn một cái, đã có thể làm cho người ta kinh ngạc vô tận. Ngay cả người, hay ngài tống chung như hàng hậu thần, hoa mộng cũng khem mở, hoàn toàn hiện lên dáng vẻ kiếp tợ, mà ly rượu trên tay hoa tiên sóc, cũng quên mất phải đặt xuống. Tiếc nhạn du dương quanh quẩn ở bên tay, và tấm mộng mũi chân nhạc lướt, theo tiếng nhạc giữa bàn trong tay cái mười ngón tay của nàng khi mở khi đóng khi thì ta mộng hình vòng cung tuyệt đẹp xung quanh người đến thoảng lại che nửa mặt mị hoặc chúng sinh quần áo bồng bềnh động tác như nước chảy mây bay giống như lăng ba tiên tử trong đại điện tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía tiếng người kinh ngạc khen không ngừng vang lên bên tai dáng điệu của nàng nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoảng thoảng không vì tiếng vỗ tay của người khác mà lộ vẻ xúc động, tầm hắn của nàng từ đầu đến cuối không rời khỏi hàng hảo thần. Mà nguyên nhân khác khiến hàng hảo thần mất hồn là bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Đáng biết, lúc đầu bọn họ thành thân là do hắn đương phương cho nên cũng không trông cậy vào việc nàng có thương hắn nhiều không. Chỉ cần hắn yêu nàng là được. Nhưng hôm nay, Từ ánh mắt của nàng hắn đã thấy rõ, nàng nói điệu múa này là nàng thay đổi điệu múa của Hoa Thiên Nhị, tên là vừa gặp đã thương. Hắn không biết nàng đang ám chỉ hắn vừa gặp nàng đã thương, tên là tàn đối với hắn vừa gặp đã thương. Nhưng mà bây giờ ánh mắt của nàng nhìn vào hắn cũng có thể làm cho hắn cả đời có quên. Cho tới bây giờ, nàng hạ thần cũng không biết nàng biết nhảy múa. Kỹ thuật nhảy múa của nàng nhẹ nhàng, thân nhẹ tựa như yến, kỹ thuật nhảy múa yến chuyển, cộng với dung nhan khinh quốc mỹ hoạt chúng sanh. Khiến người ta không uống đủ ngon, ta đến không cách nào kiềm chế. Nàng mộng thân y phục trắng ngần, thấp đen như mực nhuyễn, hoạt lông phiêu giật, khá như thần nàng như tiên. Sau khi múa xong, hàng hướng hàng hậu hũ tân thành hành lễ. Tài hướng mọi người vung phúc thân thể, cuối cùng hướng hàng hậu hũ Hành đã lễ chờ đợi tán xét. cái dù là hàng hậu thần cũng không biết, nàng lại hiểu rõ lễ tiết như vậy. Hay, hàng hậu hổ một lần nữa, vỗ tay trầm trột khen ngợi. Mọi người cũng theo đó tự giáo tán dương. Hạ tớ mộng từ từ đứng dậy, gớn đôi mắng tỉnh như nước lên. Cánh mặn đỏ ẩn, không giảm, chân lại lộ vẻ mì hoạt. Tạ hoàng thượng, nàng có giọng mềm mại, khiến người ta động tâm cái người muốn trở về tổn hồi lại phát hiện thân thể không thân bàn nhăn nhàng giống như không xương cố định kiên trì đến ngồi bên cạnh hàng hạo thần nhưng toàn thân vô lực thân thể mềm nhũn tới xuống đất bỗng nhi. hàng hạo thần hàng hạo hổ và thương sống ba người trâm miệng một lời hàng hạo thần nhanh chóng phi thân nắm lấy bên hông là tử mộng ôm nàng vào trong ngực mà nàng bởi vì say rượu đã không còn hơi sức nữa tròng mắt hiếm lại liếc nhìn hắn, trong mắt một mảnh mông lung.